Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của B bộuyện nhân quỷ kènưi bắt vongồn của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay hãy bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 phía bên kia Tây Môn Nguyệt Nhi cúngơ mắt nhìn sang sau một hồi đánh giá lý Thiên L Bây giờ nàng mới mở miệng hướng Trần Mạnh Ninh hỏi. Trần Mạnh Ninh gật đầu rồi nói một chút sự tình đã trải qua. Đi thiền lặng vừa nghe thì đã hiểu ra được sự việc, lại thêm ẩn ý trong lời nói của Đinh Nghị vừa nãy, khiến cho hắn càng thêm chắc chắn phía bên trong núi đang ẩn tặng một bí mật to lớn. Xem ra mỏ vàng khi thực sự có vấn đề, chúng ta rời khỏi chỗ này điều cho một chút. Nhưng mà phải làm sao chứ? Chúng không thể cứ để như vậy phá ngục mà ra Ở phía ngoài có rất nhiều bổ quái cảnh giữ. Chúng ta không thể vô duyên vô cớ giết người. Trần Mạnh Ninh buồn bực thàn thở. Lý Thiên Lăng nhìn là dự liệu tới điều này, đưa tay vào túi lấy ra một mảnh đá u linh thạch. Cây đó dùng chân khí tác động lên trên bề mặt của mảnh đá. trong phút chốc từ bên trong một bóng người bay xa, đáp ở trên đất hài tay cùng kính thị lễ đoạn mở miệng. Đại pháp sư cho gọi tha Và nhìn thấy một mỹ nhân xuất hiện Cho dẫu biết kẻ trước mặt mình là nữ quỷ Trần Mạnh Ninh không giấu nổi sự bị ổi trong ánh mắt Ta có việc phiền người một chút Lý Thiên Lăng liền liên tiếng Nước quỷ nọ gật đầu tỏ ý hắn cứ nói Thế vậy Lý Thiên Lăng không ngần ngại mà phân phó Phiền người Tết Long Hưng Thành một chuyến Lần theo khí tức này tìm đến một người tin gọi Trịnh Thiên Ân Nói với nàng ta là sự tình phát sinh nơi này Nàng sẽ tự biết về làm gì Nói rồi Lý Thiên Năng lấy ra một chuỗi vòng tay Được làm bằng gỗ đào Đưa tới trước mặt của nước quỷ cho nàng cảm nhận một chút Nước quỷ nhìn thấy pháp khí thoát ra linh lực thì có chút sợ hãi Nhưng vẫn dón dén tiến tới cảm nhận khi tức thoát ra trên vòng tay Sau đó liền đáp Đại pháp sư yên tâm ta đi rồi về ngay Rất lời nước quỷ nọ phiêu đắng bay đi Tiểu hộ ở một bên có chút lo lắng hỏi. Chủ nhân, liệu nàng có thực sự sẽ làm theo những gì người nói không? Lý Thiên Lăng cười đáp. Nàng không dám trái ý nếu ở phía trong U Linh Thạch này đã lưu lại khí thức của nàng. Dù nàng ta có bỏ trốn, ta cũng có cách câu hồn của nàng trở về, nàng biết rõ điều đó. Nghe Thiên Tiên Lăng nói đến đây, hai người chân mạnh ninh cùng Tiểu hộ có chút an tâm. Hiện tại cả đám chỉ còn biết chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi Trần Mạnh Ninh lại đem những khúc mắc trong tán công pháp môn rất thỉnh giáo Lý Tiên Lăng. Vì sợ rằng hắn làm phiền mãi không bỏ, Lý Thiên Lăng đành chỉ điểm những gì mình biết cho hắn. Dù sao thì công pháp này quá mức tinh diệu, mặc dù bí tịch âm dương môn có nhắc tới, nhưng chỉ sư sải không sâu, thành thử là nói trên được bao nhiêu thì Lý Thiên Lăng đất thực sự không biết nói thêm gì. Trần Mạnh Ninh biết hắn không có lý do dối gạt mình, cho nên cuối cùng cũng buông tha. Tự mình tu luyện. Phía bên kia Tây Môn Nguyệt Nghi, nhìn thấy một màn này thì hai mắt sáng rực Lại thêm Trần Mạnh Ninh luôn mồm khẳng định, Lý Thiên Lăng là người am hiểu huyền pháp trong thiên hạ. Cho nên Tây Môn Nguyệt Nghi cũng mạo mội phiền hắn, chỉ điểm một chút thắc mắc. Sáng ngày tiếp theo trên đường lớn của Long Hưng Thành, ngựa xe tấp nập, Lần trong đám đông có một đoàn người ngựa chậm rãi phi nước kiểu. Nhìn không khí tấp nập trong thành một nữ tử thân mặc váy xanh nhìn qua yêu nhã vô cùng mở miệng cảm khái. Thật không ngờ Long Hưng Thành lại sầm út như vậy, chẳng giống một nơi bị tà vật quấy phá. Đi bên cạnh nữ tử là một nam tử trên thân mặc đạo bào in ba chữ thiên trạch phái. Cái này không ai khác chính là cậu bá Minh. Tuyết vân mùi không biết đấy thôi. Từ sau khi Tinh Hải Thành có phản binh thác loạn, bị triều đình dẹp yên thì Long Hưng Thành này trở thành nơi giao thương thấp nập nhất trong ba thành thuộc phía tây Âu Làng Đế quốc đó. Ý cổ huynh là Tinh Hải, Long Hưng và Lạc Phượng. Không sai, thiên trạch phải chúng ta nhận được sự phân phó của Long Cường Hoàng đế phải để mắt tới các quái sự của ba thành này, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp. Câu bác Minh vừa nói vừa ứng ngực tỏ vẻ oai phong, Tuyết Vân thế vậy thì hư mũi thẩm nghĩ. Để cho người của âm dưng môn phải nhúng tay xử lý chuyện quái quỷ ở nơi đây, thì chẳng phải các người còn ở đó ra oai gì chứ. Tất nhiên những lời kia Tuyết Vân chỉ để ở trong lòng. Trước là vì hòa khí của hai phái, sau là vì không muốn cô bá Minh biết tới tân phần thật sự của Lý Thiên Lăng. Xong rồi mấy ngày đường cuối cùng Tuyết Vân... Cộng đám người của thiên trạch phái Cũng dừng trước cửa lớn của trịnh phủ Thủ về giữ cửa của chính phủ Vừa nhìn thấy bóng cờ của thiên trạch phái Thì đã tim đập chân run Vội vàng chạy vào trong bẩm báo Một lát sau Từ phía trong phủ chi phủ trịnh công bằng Đã hứt nải bước ra tay chấp lại luôn miệng nói vinh hành Các vị đường xa mệt nhọc Mời vào mời vào Nhìn thấy nét mặt khẩn trương Của trịnh công bằng Cậu bá Minh đoán được nguyên cứ vì sao Có lẽ lão chi phụ này đang sợ người của thiên trạch phái hỏi tội về chuyện xảy ra cách đây không lâu. Nhìn thấy chi phụ đại nhân cộng gia quyến khỏe mạnh, thiên trạch phái chúng ta cũng lấy làm vui mừng. Cậu bá mình rời khỏi lưng ngựa buông xuống một câu khiến cho trình công bằng mấy nghề đã muốn rụng rời. nhà sự che chở của quý phái trình gia tà cùng với Long Hưng Thành mới an hưởng thái bình như hôm nay, chẳng hay vị này là... Trên đường bước vào đại sảnh của chính phủ trình công bằng không ngừng nói mấy lời nịnh nọt. Cổ bá Minh biết nhưng chỉ hừ khẽ chứ không đáp. Một tên đệ tử ở phía sau thấy như vậy thì lên tiếng. Vì này chính là thiếu chủ của chúng ta, tên gọi là cổ bá Minh. Cái gì? Thiếu chủ của thiên thạch phái sao? Trình công bằng cả kinh lại một lần nữa chắp tay. Thật là vinh hạnh. Nếu rồi lão lập tức phân phó cho người dưới chuẩn bị diệu thịt thiết đáy, đoàn lại hướng mắt về phía Tuyết Vân, như hiểu được ý của lão Tuyết Vân cười ôn nhu mà đáp. Ta là Tuyết Vân là đệ tử chân truyền của vu nhược phái, lại một lần nữa chỉnh công bằng kinh khiếp đến công ngập nổi miệng, hai chữ vinh hạnh như là bám trên miệng của lão, không rứt nổi xuống đất. Sau khi đã an toà cùng uống xong một tách trà, cô bác mình bây giờ mới đi vào chuyện chính. Ta nghe nói thời gian trước ở trình phủ xảy ra sự tình quỷ dị, chẳng hay sức khỏe của trình phu nhân hiện tại thế nào. Trình công bằng đầu thoát mồ hôi, thầm than chuyển công nền nhắc tới cuối cùng vẫn nhắc tới vội đáp. Cảm tạ thiếu chủ quan tâm, phu nhân của ta gần như là hồi phục. Một lát nữa ta sẽ ra đầy cảm tạ ân đức của thiên trạch phái. Vô cùng bất thụ lộc Sự tình nơi này không phải là thiên trạch phái chúng ta giúp ngài xử lý Lần này tất tới còn có đề tả tội một phen Cơ bác Minh ở trước mặt Thuyết Vân thì ngây ngô Nhưng khi vào việc thì cũng thầm sầu vô cùng Hiểu ra được hàm ý trong lời nói của hắn Trình công bằng đưa tay quệt nhẹ mồ hôi lên trán Miệng lắp ấp Thiếu chủ sao lại nói vậy Nếu không phải vì các pháp sư của Thiên Trạch Phái ra sức giúp đỡ, thì vị kia cũng chẳng thể thành công hàng phục tà đạo. Chuyện này tuyệt đối là công chứ không thể xem là tội. Lời vừa giết trình cân bằng có chút cận lại, cẩn thận ngẫm nghĩ mới nhận ra câu nói vừa nãy của mình có chỗ không hợp lý. Quả nhiên vừa ngần đầu nhìn thì tất chạm phải ánh mắt bắn ra lửa của cổ bá Minh và mấy đệ tử Thiên Trạch Phái đứng phía sau. Tuyết Vân thích sự tình có chút căng thẳng thì lên tiếng. Mọi chuyện đã qua, trình phủ bình yên cũng là điều may mắn. Dù là ai giải quyết thì mục đích cuối cùng vẫn là vậy. Thầy Tuyết Vân lên tiếng lừa dẫn trong lòng của cụ bác Minh dìu xuống đôi chút, hơi một tiếng rồi nói. Lời của Tuyết Vân mùi nói không sai, chỉ là kẻ kia đã thương người của tiên trạch phái. Thế nghĩ chi phủ đại nhân nên mời hắn ra đây đối chất một chút. Thiên trạch phái chúng ta là danh môn đại phái Nhất định không có dễ hắn Trình không bằng biết rõ mục đích của cô bá mình khi đến đây Vốn chủ ý kia khiến cho gã phải mừng như điên Nhưng mà ngặt nỗi Lý Thiên Lan đã rời khỏi đây mấy ngày trước Biết giờ lấy ai ra để mà đối chất Ý của thiếu chủ ta biết rõ chỉ là vì đại sư À không tiểu tử kia đã rời khỏi trình phủ của ta cách đây mấy ngày Sợ là muốn tìm về hắn cũng là mất thời gian một chút. Đi rồi cô bác Minh liền nhếu mày trên công bằng nét mặn thấp thoảm nhẹ nhật đầu rồi nhà gật đầu xác nhận lại một lần nữa. Thuyết Vân ngồi một bên biết Lý Thiiền lặng đã rời đi thì cũng có chút tiếc nuối Ngẫm nghĩ một hồi nàng lại lên tiếng để chân ngang. Nếu người ta đi thì chuyện này tạm gác qua một bên, Sau này tìm thấy rồi lại nói: "Phải rồi, chi phụ đại nhân, chẳng hay chính phụ nhân đang làm ở chỗ nào, có thể dẫn ta tới xem qua một chút được không?" Trình công bằng được giải vây thì vẻ mặt vui vẻ, lại nhớ tiết vu dược phái ở trong Nguyễn môn là đại phái nổi tiếng bởi y thuật cũng như là đan dược. Với ý tốt của tuyết Vân lão liền cười mà đáp: "Phu nhân của ta đang nghỉ ngơi ở trong phòng phía đông." Có lẽ cũng sắp tới Không cần phiền phu nhân mệt nhọc Để ta tự mình tới thăm non một chút là được rồi Nói rồi Thuyết Vân đứng lên đỉnh đi Trịnh tri phủ vội vàng xanh người dẫn Còn mình thì luôn miệng nuôi kéo cụ bác Minh Tiếp bàn uống rượu thịt Vừa được chuẩn bị Muốn dùng rượu để cáo lũi một phen Rời khỏi trong đại sành Thì Thuyết Vân bước theo một nhà hoàn Nhắm phía đông của phủ mà đi Không đi bao lâu nhưng mà dừng chân trước một kính cửa, vừa tới thì nhà hoàng đánh nhỏ giọng nói vào bên trong. Phu nhân có thuyết vân pháp sư tới thăm, là ai? Tới trong phòng vang linh một thanh âm trong trẻo, vừa nghe liền biết của trịnh thiên ân, nhà hoàng kia liền đáp lại. Bẩm thiên ân tiểu thư, thuyết vân pháp sư là người mà lão gia mời tới để thăm bệnh cho phu nhân. lời của nhà hoàn kia vừa rứt thì trong phòng cửa mở ra. Trịnh Thiền Ấn đứng trước cửa đưa mắt quan sát Tuyết Vân một chút. Đến khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo của Tuyết Vân thì trong lòng của nàng kẽ động một chút. Trước nay nàng muốn cho rằng dung nhan của bản thân là hoàn mỹ. Nào ngờ trước vị pháp sư Tuyết Vân này xem ra vẫn còn kém một bậc. Mời pháp sư vào trong. Sau mùa thoáng thất thần Thì Trịnh Thiên Ân lịch sử nói Thuyết Vân vội cười rồi bước dài bước Chỉ là vừa đặt chân vào trong Thìm mấy liễu của nàng khét nhũ Bởi nàng cảm nhận được viết Trong gian vọng này Tồn tại một loại pháp trần tích dương thải âm Xin chào phu nhân Chẳng ai thân thể như thế nào Trong lòng đoán được chủ nhân Của Trần Pháp là ai Cho nên tiết Vân ké cười rồi đi tới bên giường Lên tiếng hỏi Trịnh Phu Nhân Trịnh phu nhân đang ngồi ở trên giường Thấy Tuyết Vân tiến vào Thì lệ gượng dậy Muốn hành lễ Tuyết Vân vội vàng ngăn cản Đến lúc này trịnh phu nhân mới cảm tạ rồi đáp Cảm tạ pháp sư quan tâm Từ sau khi Lý Nói đến đây thì ánh mắt của trịnh phu nhân Hướng về phía con gái Thế trịnh thiền Ân lắc đầu Lúc này mới nói tiếp Từ sau khi Lý Đại sư ra tay Cứu giúp thân thể của cô ta Đã tốt hơn rất nhiều Vì Lý Đại sư kia xem trường cũng là một cao nhân. Tuyết Vân làm sao công nhận ra được sự ngập ngừng không được tự nhiên của trịnh phu nhân. Nàng biết bọn họ có ý giấu giếm thân phận của Lý Thiên Lăng cho nên mỉm cười cái đó lại nói. Nếu không phiền thì ta mạn phép kiểm cho một chút. Không phiền không phiền. Đừng pháp sự chiếu cố là phúc đức của ta. Trịnh phu nhân nô hòa mà đáp. Tuyết Vân cũng không trực tiếp dài dòng. Trực tiếp bước lên nắm nếch cổ tay của bà ta, đẩy chân khí vào kiểm tra một lượt, quả nhiên nâm khí thấp bị thanh trừ hoàn toàn. Chỉ là ngũ tàng còn yếu ớt sinh khí mỏng manh cần tính dưỡng nhiều hơn. Nhận ra điều này Thuyết Vân lấy từ trong ngực áo ra một bình xứ nhỏ giao cho trình thiên ân đoạn nói. Sinh khí trong người của trình phu nhân có chút yếu ớt, nên là dưỡng khí đan, mỗi ngày dùng một viên kết hợp với trần pháp tích dương thải âm. Mà thiên năng lưu lại Không đến nửa tháng Trịnh phụ nhận sẽ hoàn toàn hồi phục Trong câu nói của mình Tuyết Vân cố tình nói ra hai chữ thiên năng Mục đích của nàng là quá rõ ràng y nói ta đã sớm biết Về lý đại sư mà các người nói là ai Quả nhiên trịnh thiên ân Sau khi đưa tay nhận lấy bình sứ Thì cưng lại một nhịp Sự kinh ngạc thoáng qua nơi đáy mắt của nàng Khiến Tuyết Vân càng thêm khẳng định Suy đoán của mình Trước khi tới đây là đúng Pháp Sư, người Trịnh Thiên Ân có chút lúng túng, thế vậy Tuyết Vân liền cười hiền mà đáp. Ta và Lý Thiên Lang có duyên gặp qua một lần, hắn có ơn với ta, ta không có ý hại hắn. Nói rồi Tuyết Vân nhỏ giọng nói vào tai của Thiên Ân, chỉ thấy hai mắt của Trịnh Thiên Ân ánh lên sự lo lắng, không dám chậm chế vội và bước nhanh ra ngoài hướng đại sảnh mà đi tới. Anh Triều Dương rất nhanh đắp vụ xuống Long Hưng Thành, buồn bà một chuyến kết quả thu về chỉ là ba chữ Lý Đại Sư. Điều này khiến cho cổ bá mình có chút không vui. Trước khi đi còn căn dặn trình công bằng rất kỹ, mộn khi tìm kiếm tùng tích của Lý Đại Sư kia thì vậy lập tức thông báo cho thiên trạch phái. Tuyết vân buổi, hẹn gặp lại tại Đại hội Lân Đình. Cô ba mình vốn định mời Tuyết Vân về Thiên Trạch Phái vui chơi, nhưng mà bị nàng từ chối. Lúc này chỉ đành buồn bã tạm biệt, cái đó thì cùng đám môn nhân thúc ngựa rời đi. Trở lại phía bên trong sảnh lớn, lúc này trình công bằng mới vuốt ngực thở phào chắp tay cung kính nói với Tuyết Vân. Hôm nay thật lắm may có Tuyết Vân Pháp Sư nói đỡ vài câu, bằng không thì thiếu chủ của Thiên Trạch Phái sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Thật sự là đa tạ. Phụ nhân là do người không biết đấy thôi. Trước Vân tỷ cũng là bạn của Lý Thiên Lăng. Lần này tới là muốn tìm hắn. Chị Thiên Lăng từ khi biết Trước Vân là người quen của Lý Thiên Lăng. Cho nên tới lúc này không có ác ý thì nhanh chóng có thiện cảm. Hai chữ tỷ tỷ cũng nói ra miệng một cách dễ dàng. Trình công bằng nghe con gái nói thì ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới cười phá lên. Dạ là như vậy Thật là may cho trịnh phủ của ta rồi Thế phụ thân của mình Cao hứng nói luôn mồm không dứt Trịnh Thiên Ân sợ làm phiền Tuyết Vân cho nên cố ý Bảo phụ thân của mình về phòng nghỉ ngơi Còn mình thì kéo theo Tuyết Vân ra hoa viên để nói chuyện Tại đây trịnh Thiên Ân Không ngừng hỏi về thân thế của Lý Thiên Lăng Nào ngờ ngoài việc Biết Lý Thiên Lăng là người của Âm Dương Môn Thì Tuyết Vân cũng chẳng biết gì về hắn Dù sao thì nàng vật lý thiên Lang cũng chỉ mới gặp một lần, hiểu biết về con người này đem so sánh với trịnh thiên đân còn ít hơn. Hàn huyên hỏi lâu, Tuyết Vân định trở về phòng nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn lên đường trở lại sư môn, thế bất trần ở trong không khí xuất hiện một tiêu quỷ khí nhạt nhạt, lưu đậm, tiến nhanh về phía này. Khe nhớ mày, Tuyết Vân liền quát lớn, tạo vật nơi nào cả căn đã trước mặt ta tắc loạn sao. Rất lời Thuyết Vân vông tay ném ra một nắm bột màu vàng chỉ thấy bột vàng trong không trung bay tán loạn trong chốc lát đã vầy lấy một bóng người ở giữa Pháp sự xin thả mạng ta tới chuyển tin chứ không có ý xấu bóng người vừa xuất hiện đất lập tức kêu lên thế vậy Thuyết Vân ngừng làm phép chú tâm quan sát một chút nhận ra nữ quỷ bên kia thân không vương lệ khí Tu Vi lại thấp kém tự hồ như là chỉ một oán linh Lúc này nàng mít buông lòng cảnh giác mở miệng cha hỏi, Người tới nơi này tìm ai? Nước quỷ liền vội vàng đáp, Có người phân phó cho ta thiết Long hưng thành tìm một người tên Trịnh Thiên Ân. Trịnh Thiên Ân tuy không phải lần đầu tiên thích quỷ, Nhưng mà sự xuất hiện bất ngờ của nữ quỷ kia, Không khỏi dọa cho nàng một phen, Nàng vốn đang nèm nép phía sau lưng của tuyết vân, Nhưng mà khi nghe nữ quỷ kinh nhắc tới tin của mình, thì tò mò nghiêng đầu ra hỏi tìm ra có chuyện gì nước quỷ nghe nàng nói thì vui mừng hô lên là ngươi sao nói đoàn nước quỷ lại đưa mắt nhìn mộc kiếm trên tay của nàng cảm nhận linh khí thoát ra từ trên thân kiếm một chút cái đó lại gieo lên đúng là thứ linh khí này rồi là một vị pháp sư trẻ tuổi bảo ta tới tìm ngươi hiện tại hắn cũng cùng một đứa nhỏ Còn pháp sư mập mạp đang bị quan trưởng trấn của Kim Tiền Trấn vô cứ bắt giam. Pháp sư trẻ tuổi còn đi với một pháp sư mập mạp sao không lẽ là bọn họ... Thấy Trịnh Thiên Ân hòa dùng thất sắc, nước quỷ biết đã tìm đúng người. Lại nói một hơi giang hết sự tình đang phát sinh tại Kim Tiền Trấn. Trịnh Thiên Ân càng nghe thì lại càng sút ruột. Đến lúc này nàng đã có thể chắc chắn. Pháp sư trẻ tuổi mà nữ quỷ kia nhắc tới chính là Lý Thiên Lăng. Tuyết Vân tỉ mau đi thôi, người đang bị giam cầm chính là Lý Thiên Lăng để chúng ta tới cứu hắn. Trịnh Thiên Ấn nói đoạn cũng chẳng để ý tới Thuyết Vân, nghe bảo bao nhiêu lập tức lao nhanh về phòng của mình, chuẩn bị một ít đồ đạc, đến khi ra khỏi phòng thì đã thấy Thuyết Vân đợi sẵn, cả ngày lập tức lên đường dựa theo chỉ dẫn của nữ quỷ. Một mảnh thúc ngựa nhắm kim tiền trấn Tại phủ lạc phượng mà chạy tới Cầm lúc này tại bãi tham ma của ba thôn Mã Huỳnh xuất hiện một thân ảnh Ở trên người mặc theo kiểu thư sinh Đang từng bước tiến về phía liễu mộc quỷ Chủ nhân người đã tới Nhìn thấy bóng rắn thư sinh ghiệt tín lại gần Từ trên thân cây vang lên một thanh âm giả nua Thư sinh nó nghe vậy thì gật đầu Nước quỷ kia vẫn chưa bắt về được sao. bẩm chủ nhân khí thức của à lúc ẩn lúc hiện vừa nãy người của ngài bắt tin pháp sư kia nhưng ngác quỷ ẩn nấu vô cận vẫn không cảm nhận được khí thức của à. Chính vần là đã bị pháp sư kia thu lại. Nếu mà quỷ có chút run dày đáp thư sinh nó nghe vậy thì nhú mày nhưng mà rất nhanh lại chuyển sắc mặt cười nói. Dù sao thì tiểu tử kia cũng đã bị quan trường chấn bất lại. Đợi khi đại sự đã thành ta sẽ tìm cách xử lý tất cả bọn chúng Thì ra thư sinh nó chính là sư gia Đinh Nghị Luôn ở bên cạnh quan trường Trấn tạo dận Nửa đêm ngày hôm qua Sau khi ác quỷ phát hiện ra trong thôn xuất hiện pháp sư Đã lập tức thông báo cho Đinh Nghị Cộng vì vậy mà ngay trong đêm Bộ quái của kim tiền Trấn mới có thể tìm tới nhanh như vậy Chủ nhận trận trong núi thế nào nhận ra tâm tình của đinh nghị không thể liễu mộc quỷ cả gắn hỏi, đinh nghị liền đáp. Ta cảm nhận được phong ấn của tổ tiên đang ở rất gần, giờ là trong nay mai ta sẽ tìm ra. Một khi thu được pháp khí cùng bí pháp kia, ta sẽ đem ngươi rời khỏi nơi này, tìm chút ẩn náu tu luyện. đợi đến khi tu luyện đại thành sẽ xây dựng lại gia tộc khiến cho huyền môn chính phái phải trả giá. Ta nguyện vì chủ nhân góp sức, Liên bảo quỷ mở miệng quả quyết cái đó từ trên thân cây xuất hiện vài bóng quỷ hồn vươn mình đón nguyệt tinh. Đinh nghị cũng chậm rãi ngồi xếp bằng dây cốc cây chờ đợi. Không đến một nửa canh giờ sau, những nhành liễu mang theo quỷ hồn đang vặn mình thống khổ, dô sống như là một cây lồng chim chưa đầy hoàn toàn thân thể của đinh nghị. Tờ phía trong chức lồng những tiếng gạo thiết thê lương của đám quỷ hồn liên tục phát ra, Nói rõ quá trình thôn phệ hồn quỷ bồi dưỡng ngoại đan của Đinh Nghị đang được tiến hành Chiều tối ngày hôm sau Ở trên đường lớn của Kim Tiền Trấn xuất hiện hai bóng ngựa lao nhanh Dân chúng hai bên đường dường như quen với việc này Cho nên đều tránh sang hai bên đường nhường lối Vó ngựa dồn dập mãi tới khi đến trước nhà môn của Kim Tiền Trấn thì dừng lại Từ trên lưng ngựa hai nữ tử dung mạo như là hoa nhảy xuống Khiến đám bổ quái cành gác phía ngoài không khỏi nhìn chầm chầm. Hai vị Mỹ nữ xin dừng bước, các nàng tới báo án hay sao? Nào để ta rìu tới đánh trống nhé. Một tên bộ quái ánh mắt thoát lên sự dâm dật, nhanh Trần bước tới chỗ của hai nữ tử vừa rồi. Lời vừa dứt thì tay Trần đang muốn chiếm tiện nghi, Chỉ là hôm nay dường như không phải là ngày của hắn. Cánh tay thú bì còn chưa chạm được, Vào ống áo của viết nhân, ta đã bị nàng một cước đá bay ra ngoài. Khốn kiếp, các huynh đệ tiến lên vây các nàng lại. Ở trước cửa quan mà dám ra tay với bộ khoái bắt hắn lại cho ta. Các bộ khoái kia bị đạp một cước thì cả giận hô lên, đám còn lại nghe vậy thì cũng rút sao nhảy tới. Thế nhưng mà đối với hai nước tử mới đây, đầy đầu phải là lúc để phí phạm thời gian, Chỉ trong thoáng chốc đám bộ quái cao to lực lưỡng đều nằm im bất động dưới gót chân của các nàng. Đi thôi. Trịnh Thiên Ân ánh mắt âm trầm nhỏ giọng nói với Thuyết Vân ở bên cạnh. Cây đó vùng trần đạp tung cửa lớn của nhà môn Hồng Dũng tín vào. Đám bộ khoái ở phía bên trong dường như cũng nghe được động tính phía bên ngoài cho nên lao ra để xem xét. Vợ hai nhìn vào thấy hai bóng người đang dài bước tín vào công đường. như chỗ không người tiện nhân to gan lại dám tự ý xông vào nha môn như vậy sao người vừa lớn dòng gạo thét chính là bổ đầu của nhà môn tin gọi là võ cường thanh âm của hắn rất lớn khiến cho tào giật cùng đinh nghị đang thương thảo phía trong cống chú ý xảy bước đến ra mau gọi quan trưởng trấn của các ngươi bỏ ra đây gặp ta trình thiền ân ngữ khí lạnh lẽo nói Đối nàng võ cường nhét mép nở một nụ cười khinh miệt. Hiện tại hắn cũng đã nhìn rõ nhân diện của hai kẻ vừa tới. Nhận ra cả hai kẻ xinh đẹp như hoa. Thành âm của hắn cũng dịu xuống đôi chút. Mi nhân nói đùa sao? Trần chấn đại nhân đâu phải nàng muốn gặp là được. Đã vậy còn bắt bỏ ra đây. Khẩu khí thật là lớn đó. Chớ có dài dòng. Ta điểm tới ba nếu hắn không bỏ dậy thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Để ta xem người không khách khí thì sẽ ra cái dạng gì nào Khi thế bức người của Trình Thiên Ân Khiến cho một võ sư như là võ cường có chút nóng mắt Vừa giất lời thì thân thể to lớn của hắn lao nhanh về phía của Trình Thiên Ân Ý độ hàng phục bông hồng có gai này Nào ngờ sự tình xảy ra tiếp theo Lại khiến không chỉ hắn mà cả bổ khoái Thậm chí là tạo giật cùng với gia sư Đinh Nghị vừa bước ra cũng phải kinh ngạc thốt lên hai chữ nữ cường. Nữ hiệp xin thủ hạ lưu tình. Mắt nhìn thấy võ cường vừa ra tay đã bị một nữ nhân kia chế phục thể có chút biến sắc. Biết người này không có tầm thường cho nên hạ mình thương thảo. Chỉ là ngay cả chi phụ của lục phụ phượng này chỉnh thiên ân cũng không để vào mắt chứ đừng nói một trường chấn nho nhỏ. Những lời vừa rồi của tào giật Nàng căn bản không để lọt vào tay lập tức quát lên, màu đẹp bằng hữu của ta thả ra. Thấy nữ nhân trước mặt không thêm tạo giật ra gì thì võ cường bị nàng dẫm ở dưới chân, vẫn cứng miệng và quát lớn. Tò gàn nghe lại dám dùng ngữ khí nói chuyện với trường chấn đại nhân, cầm miệng. Trịnh thiền đần dùng một chút sức khiến cho võ cường nằm ở dưới đất kêu lên đầy đau đớn. Đạo dân vốn xem võ cường là thân tín thì hắn chịu khổ thì một lần nữa nhẹ giọng nói chẳng hay bằng hiểu là nước hiệp nhắc tới là ai Lý Lăng. Thiên Lăng Trịnh Thiên Lăng lạnh giọng mà đáp Đạo dân suy nghĩ một lát cũng không tài nào nhớ ra trong nhà Lào của hắn có kẻ nào đó tin gọi như vậy thế nhưng mà Đinh Nghị đứng một bên thì mày rậm đã nhú chặt bởi hắn biết Lý Thiên Lăng mà nữ tử kia đang nhắc tới là ai Bây giờ mới nhỏ giọng nhắc tào giật. Đại nhân, kẻ mà nữ nhân này tìm chính là vì tạc muốn cướp mỏ vàng. Xem ra hai người này cũng là đồng đẳng của hắn, tuyệt đối không thể thả người. Phì tạc sao? tào giật ngay đến đây thì sắc mặt bỗng sinh biến hóa, mang cho võ cường đang quản quải đau đớn, là vẫn lớn giọng hạ lệnh cho đám bộ quái xung quanh tiến lên, đèm trình thiên đân và tuyết vân vây lại. Từ bao giờ mà vì tạc như các ngươi không còn xem mệnh quan triều đình ra gì. Lớn mật, quả thật là lớn mật mà. Tàu giật gắn lên vẫn nổ không đợi cho Trịnh Thiên Ân mở miệng. Lão đắc lệnh cho bổ khoái của mình ra tay. Trịnh Thiên Ân dù sao cũng là một kiếm khách. Đứng trước đại quan của phần tạc tình hại thành ngay đó. Nàng không nao núng chứ đừng nói là mấy tin bộ khoái này. Tận thanh âm chậm thấp vang lên. Đám bổ khoái tới một kẻ bị đánh một kẻ, tới hai kẻ bị đánh hai kẻ. Rất nhanh gần 20 mươi bổ khoái đều lăn lộn rất đau đớn. Một lũ phế vật, đến một nữ phì tặng mà không đánh lại sao. giới sự tức giận tạo giật thiết lên, đám bổ khoái vốn đang lăn lộn nghe vậy thì cắn răng cường dậy, lại một lần nữa lao lên. Nghĩ ta không dám đánh chết các người sao. Trịnh thiên nân khét hư lạnh một tiếng, cái đó thì lại một lần nữa. Định đến lên đón đánh. Nào ngờ thân thể vừa lay động, thì ở bên cạnh nàng Tuyết Vân đã vươn tay kéo lại. Kỳ đó lách mình tiến lên một bước, Ngọc Thù mềm mại vung lên, vô ra một ấn đón đánh kẻ tập kích. Thân thể của Tuyết Vân run nhẹ lùi về phía sau một bước, còn kẻ vừa ra tay đánh lén trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ánh mắt chừng lớn như thể không tin những gì vừa xảy ra. Bị ối! Thế vân hử lạnh nhìn chầm chầm vào kẻ vừa đánh lén. Phía bên kia tàu giật lúc này cũng đã ý thức được chuyện vừa xảy ra, vội vã tiến lên đằng đỡ người kia giọng quan tâm hỏi. Sư gia người không sao chứ? thì ra người vừa đánh lén Trịnh Thiên Ân chính là sư gia Đinh Nghị. Vừa nãy nhận ra nữ nhân kia khó đối phó, lại biết mục đích của nàng tới đây cho nên Đinh Nghị ra tay chấn áp. Thế nhưng mà hắn nào ngờ nữ nhân bên cạnh Trịnh Thiên Ân Cũng là một pháp sư, chẳng những vậy mà pháp lực so với hắn chỉ còn hơn chứ không kém. Khốn kiếp, các ngươi lại dám động thủ với thánh kiếm không sai, có phải là chê mệnh mình quá dài rồi không? vừa thoát khỏi nguy hiểm trình thiên ân cả giận hết lớn, từ trong tay của nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tấm lệnh bài bằng vàng. Tạo giận nghe thấy bốn chữ thánh kiếm không sai thì đã cả kinh thất sắc. Thế khi nhìn thấy lệnh bài thì toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất luôn miệng xin sỏ. Hạ quan có mắt như bộ không nhận ra khâm sai tới cửa, xin khâm sai đại nhân thứ tội. Nói đoàn tạo dân vội vã quát nạt người của mình, còn không mau buông vũ khí quỳ xuống tạ tội với khâm sai đại nhân. Đấm bộ khoái chức này luôn ở trong kim tiền trấn tầm nhìn hạn hẹp đã biết thánh kiếm khâm sai là gì. Có điều tàu giật đến ngần đầu nhìn nước tử kia không dám thì cũng đoán ra được tình huống. Kẻ nào kẻ nấy vừa nãy còn hùng hồ dọa người, đến hiện tại cũng hoàn ngoãn quỳ dạp trên đất, miệng kêu khóc xin tha. Không sai sao, đại nhân có phải là nhầm lẫn gì không? để rõ ràng là phỉ tạc đồng lõa với kẻ kia. Đinh nghị cố chấp khuyên can, trên là lời của hắn vừa giết thì đã bị tàu giật phung tay tát miệng quát vằng cả nước miếng. Ngươi chỉ là một pháp sư dân dã làm sao biết được trốn quan trường bằng ta. Người ấy cái đích thì là không sai, chẳng những vậy mà còn có kim bài tiền trầm hậu tấu, hoàng thượng đích thân trao cho. Cái gì? Bốn chữ tiền trầm hậu tấu thoát ra từ miệng của tàu giật khiến nổi tâm của đinh nghỉ giấy lên sóng gió. Biết chuyện này tàu giật không lo nổi, bây giờ hắn mới chậm rãi mở miệng nói với hai người trình thiên ân. vừa nãy vì an nguy của tàu đại nhân của Long Uy cộng với Long Uy của Thánh Thượng cho nên ta đã mạo phạm mong không sai đại nhân dơ cao đánh khẽ dạo hoạt định nghị này thực sự quá dạo hoạt hắn vậy mà lại đem cái gọi là Long Uy của Thánh Thượng ra đứa đòn cho mình điều này khiến cho chính thiên ân tức giận nhưng chẳng thể làm gì dù sao thì hắn cũng là vì chức trách của mình mà thôi Không thể không nói tích tàu giật hắn ở bên cạnh mình cũng là có lý do. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy còn không đem người thả ra. Trịnh Thiên Nân sau một hồi quan sát thì lạnh giọng nói, nàng dùng uy chấn áp tào giật thì không thể tùy tiền giết người nhưng mà ép hắn thả lý thiên lăng thì vẫn có thể. Tinh nghệ dù không đành lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành trước mắt nhìn tào giật lớn giọng phân phó cho thuộc hạ của mình tới nhà lao thả người. Trong nhà lao đám người của Lý Thiên Lăng vẫn còn trò chuyện, tất cả không hề hay biết những gì vừa trải qua ở nha môn của Kim Tiền Chấn. Mãi cho đến khi một bổ quái hấp thấp chạy vào mở miệng xin lỗi, thì cả đám mới biết trình thiên ân cuối cùng cũng đã tới. Con mẹ các ngươi, giờ thì biết sự lợi hại của ông đây rồi phải không? Kiều bổng giam vừa mở trần mạnh ninh hung hăng trần trừng mắt với đám bổ quái phía bên ngoài. Cũng không quên bảo bọn chúng mở cửa cho Tây Môn Nguyệt Nghi. Chúng ta thật sự không biết các vị là bằng hiểu của không sai đại nhân. Vẫn xin các vị lần nữa gặp mặt thì nói đỡ mấy câu, ta ở nhà còn có mẹ già con nhỏ. Một bộ quái đau khổ cầu xin. Trần Mạnh Ninh hử mũi đỉnh tiến đinh giáo huấn thì bị Lý Thiên Lăng kéo lại. Hãn biết đám người này cũng chỉ là phụng mệnh hành sự cho nên không làm khó. Sau bộn quãng đường đám người của Lý Thiên Lăng Trần Mạnh Ninh tiểu hồ còn có tây môn Nguyệt Nghi được đưa tới nhà môn của Kim Tiền Chấn Vừa bước vào bên trong thì cả đám nhìn thấy Trịnh Thiên Lăng oai vệ ngồi trên cây lớn ở giữa. tiết vần cũng lặng lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt khóa chặn trên mặt của Lý Thiên Lăng. Thiên Lăng cuối cùng mời cung tới. Vừa nhìn thấy Trịnh Thiên ân thì Trần Mạnh Ninh đã méo máu. Cái mấy ngày không gặp mà Trần Mạnh Ninh nhìn nhếch nhác hơn nhiều, đâu còn là dáng vẻ sạch sẽ tinh thơm khi còn là khách nơi trịnh phủ. Thiên Lăng huynh không sao chứ? Trịnh Thiên Ân nhìn thấy mấy người Lý Thiên Lăng bước vào thì vội vã rời khỏi ghế, đẩy Trần Mạnh Ninh với một bộ dáng đáng thương trước mặt, trực tiếp tiến lại chỗ của Lý Thiên Lăng. Nhanh đến như vậy hay sao, xem ra trên đường ngựa không dừng vó. Lý Thiên Lăng vốn dự liệu rằng phải mất hai ngày thì Trịnh Thiên Ân mới tới. Nào ngờ mới qua một ngày mà nàng đã có mặt tại đây. Sau một hồi hỏi Han lúc này sự chú ý của Lý Thiên Lăng mới đặt lên người của Tuyết Vân. Cảm thấy nữ nhân này vừa lạ vừa quen, nhưng mà nhất thời không tài nào nhớ ra được gặp mặt ở đâu. Lý Đạo Hiếu, Tuyết Vân có lẽ. Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Lý Thiên Lăng, Tuyết Vân biết hắn công nhận ra mình cho nên chủ động bước lên sự báo danh tử Chỉ là lời vừa rất thì nhớ ra, ngày đó gặp gỡ thoáng qua ngay cả danh tính cũng chưa nhắc tới, xem chừng Lý Thiên Lăng vẫn là không nhớ ra nàng. Quả nhiên Lý Thiên Lăng sau khi thấy nàng chào hỏi thì cũng gật đầu rồi chấp tay đáp lại. Mãi mới nhớ khi mà Trịnh Thiên Ân lên tiếng giới thiệu Tuyết Vân là người được vô dược phái thì hắn mới nhớ ra. Từng gặp nàng trong hắc ám xâm lâm Ngày đó nhận được sự tương trợ của ngươi Cho nên sư mùi của ta mới thắt chết Lần này tới để nói lời cảm tạ Tuyệt vận một lần nữa chấp tay nói Lý Thiên Lăng nghe vậy thì gật đầu Cái đó không nói gì thêm Trần Mạnh Ninh đứng một bên không ngừng lầm than Lý Thiên Lăng đúng là một kẻ lạnh từ trong ra ngoài Đứng trước một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy Mà đến một nụ cười cũng tiếc Sự lạnh nhạt của Lý Thiên Lăng khiến Tuyết Vân có chút bối rối, nhất thời cũng không biết nói gì. Thế quan cảnh trầm xuống tạo giật lúc này mới có cơ hội trên miệng. Không sai đại nhân, người chúng ta cũng đắt thả xa, phía trong ta cũng phải người chuẩn bị rượu thịt xem như tả lỗi, vẫn mong các vị nề mặt uống một chén, xem ra người vẫn còn biết điều. Trịnh Thiên ân nghe lão nói thì hư lạnh cái đó quay sang Lý Thiên Lăng như là xin ý kiến, Thế Lý Thiên Lăng gật đầu lúc này mới cùng mọi người bước vào theo tào giật đến về hậu viện của nhà môn. Tại đây tàu giật mấy mượn diệu tạ lỗi đem thân thế của Đinh Nghị ra nói rõ, hóa giải hiểu lầm vừa rồi. Ta là người trong giới quan trường cho nên không hiểu rõ quy tắc của huyền môn, nhưng vị sư gia này của ta cũng là một pháp sư, thời gian trước đã đầu quân dưới chướng, vụ giúp ta xử lý một số sự kiện quỷ quái nhỏ trong mỏ vàng mới tìm được vừa nãy hiểu lầm các vị là phỉ tặc cho nên mới lỗ mãng như vậy vẫn mong không sai cùng các vị pháp sư lượng thứ người cũng là người trong giới huyền môn nghe tạo dân giới thiệu qua về đinh nghị tránh thân ân có chút thiếu kỳ hỏi đinh nghị nâng chén rượu ở trước mặt phong thái nhản nhã khác lạ hoàn toàn với sự nham hiểm vừa nãy cung kính đáp không sai Thầy Hà tin gọi Đinh Nghị là một tán tu âm dương sư. Đinh Nghị kẻ xếp thứ 20 trong tham tập thiên khiếu. Tiết Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía Đinh Nghị. Hãy hắn gật đầu xác nhận, lại nhìn ra sự ngơ ngất của tỉnh Thiên Ân. Lúc này mới liền tiếng giải thích một chút cái gọi là tam thập thiên kiêu. Sĩ huyển môn chia ra làm hai bảng là thiên bảng và tiên bảng. Thiên bảng chính là danh sách tam thập thiên kiêu. danh 30 pháp sư tuổi không quá 25 có thực lực vượt trội, đa phần đều là thượng sư trở lên, còn tiên bảng thì là nơi lưu tên của các cường giả trên 25, đa phần đều là những trưởng môn đại phái. Tiểu phái hay là gia tổ các đại gia tộc. Thực lực của tiên bảng ít nhất cũng là cấp bậc tôn sư. Tất nhiên là thiên bảng thì cũng không có ít kẻ tu vi tôn sư, nhưng mà để chen chân và tiên bảng thì ngoài thực lực còn cần danh vọng. Điều này một pháp sư trẻ tuổi tất nhiên không thể so được với các đại lão của huyền môn. Cho nên là họ chỉ đánh dựa vào tuổi tác án ngữ ở vị trí cao trên thiên bảng. Nói đến đây thì Tuyết Vân một lần nữa đưa mắt nhìn về Đinh Nghị đoạn nói. Nếu mà ta không lầm thì vị này chính là thiếu gia của gia tộc họ Đinh. 10 năm về trước không rõ vì sao bị thiết lực tứ môn lục tộc chất áp đẩy ra khỏi chính phái huyền môn. Tuyết vần đạo hữu quả nhiên là kiến thức thông tuệ. Năm đó đại huynh của ta bị nghi ngờ là có quan lại với một nữ tử xuất thân tử nhân tả môn. Cho nên toàn ra mấy lâm vào trong vít như khó rửa. Giờ sao chuyện cũng đã qua. Hiện tại thanh danh của Đinh Gia ta đất được rửa sạch. Chuyện năm xưa Đinh nghỉ ta cũng đã sớm quên rồi. Đinh nghỉ uống càn chén rèo trên tay. Ánh mắt nhu hoài nhìn về phía Tuyết Vân khiến cho nàng có chút ngại ngùng lẩn tránh. Lý Thiên Lăng lần đầu tiên rời nối cho nên sự tình của dưới huyền môn hắn so với Trần Mạnh Ninh cũng chẳng biết hơn được là bao cho nên từ đầu vẫn còn ngồi im lắng nghe mà đến khi tuyết vận giải thích rõ ràng về thiên bảng cùng tiên bảng thì bây giờ Lý Thiên Lăng mới đặt tự chú ý của mình lên đinh nghị cẩn thận đánh giá đinh nghị dường như cũng nhận ra đường Lý Thiên Lăng đang quan sát mình cho nên một lần nữa dâng chén tạ tội đoạn nói Đã để cho đào hiểu chịu rất nhiều ủy khuất không ít trong lao ngục, chén rượu này xin tả lỗi tại đây. Lý Thiên Lăng thế hắn khách sáo thì cười lạnh rồi nâng chén uống cạn, cây đó nhạt nhạt nhắc lại câu hỏi cũ. Tại sao ngươi rời một phần tới bãi tha má? Câu hỏi của Lý Thiên Lăng nhìn là phát tan sự huyên náo trên bàn rượu, tất cả nhất thời câm nín, dành sự chú ý lên mặt của đinh nghị. Bí sự việc đã không thể giấu giếm, đinh Nghỷ tở dài một nơi trầm rãi mở miệng. Các ngươi đều trong giới huyền môn, đã đắc đọc qua cổ tịch cục môn phái, chẳng hay có biết tới truyền thuyết của Đinh Phụng Thánh. Đi bên cạnh nữ tử là một nam tử trên thân mặc đạo bào in ba chữ. Đám người ngẩn ngơ ra trước câu hỏi của Đinh Nghỷ, suy chỉ có Lý Thiên Lăng và Thuyết Vân là gật đầu, nói rõ cả hai từng nghe về truyền thuyết này. Nghe nói trong trận chiến ngũ loài năm xưa, các bổn âm dương sư tin gọi là Đinh Phụng Thánh đã đem theo tổng nhân của gia tộc mình đánh chặn thi tộc. Trận chiến ấy tùy tinh ra tử thương vô số, nhưng mà Đinh Phụng Thánh khi ấy là gia chủ của Đinh Gia đã dùng tu vi một đời thiết lập trận pháp bao nhốt thi vương của thi tộc ở phía trong. Cũng nhờ đó mà lực lượng tạo vật tấn công thiên môn giảm đi không ít. nhân tầm dưới sự lĩnh sướng của sáu vị hóa thần đỉnh phong mới thành công chiếm lý thiên môn không lẽ đỉnh giả của ngươi là hậu nhân của vị đinh phùng thánh đó tuyệt vận có chút cả kinh hỏi đinh nghị gật đầu xác nhận đoạn lại nói hàng trăm năm qua đinh gia của ta không ngừng tìm kiếm phòng ấn mà tổ tiên lưu lại mục đích là tìm về bí tịch pháp thuật mà pháp khí chấn gia u linh kính thật không ngờ đến đời của ta lại may mắn tìm được một cổ tịch Trong đó có nhắc tới nơi diễn ra trận 9 năm xưa. Thế giữa theo đó tìm tới Hoàng Sơn, dùng bí thuật của gia tổng tìm kiếm thì quả nhiên cảm nhận được linh lực phong ấn của đinh gia tồn tại. Vì vậy cho nên là mới đầu quân dưới chứng của ta, dùng dân phu đào vàng để tìm ra nơi đó. Tào dân là một bên lắng nghe đến đây thì có chút không vui lớn tiếng chân ngang. Đinh nghệ có chút ái náy vội chấp tay tả tội đoạn nói. Đại nhân thứ lỗi khi ta tới đã nói với ngài Nơi này có phong ấn tồn tại tuyệt đối không an toàn Những quái sự phát sinh thời gian qua là một minh chứng Ngầm nghĩ lại mọi việc tạo dần kết gật đầu không nói thêm gì Bây giờ đinh nghỉ hướng đám gửi của Tuyết Vân rồi nói Ta là vì biết kẻ bị vây nhốt phía trong quá cường đại cho nên ra sức tu luyện Dù sao thì những thôn dân kia cũng đã chết Thế vì để họ chết vô ích Chi bằng để họ hoài nhập vào giúp ta Để mở ra phong ấn đánh giết Thi Vương Vớ vẩn Người nghĩ mình là Diêm Lao Vương Chấp nhận âm ty hay sao Mà có quyền quyết định số phần của quỷ hôn Trần Mạnh Ninh ở một bên nghe ngóng Cũng dần hiểu được một ít Nghe Đinh Nghị nói ra những lời kia Hàn ông mắt quát hỏi Lý Thiên Lăng nâng tay ngăn Trần Mạnh Ninh lại đoạn nói Ý của ngươi là hy sinh bọn họ vì đại cốc Đinh nghị hai mắt đoé lên Tiếc kinh hỷ Gặt đầu quả quyết Không sai Chô Diệt tạ vận không phải là chức trách Của pháp sư chúng ta sao Bọn họ hiện tại đã là oan hồn oán quỷ Hà tất phải chú ý quá nhiều Lời của Đinh nghị vừa giết thì Từ phía bên này Lý Thiên Lăng sập mặt Ngữ khí cúng lạnh lẽo xuống Người do các ngươi đưa vào nối Chuyện này giải thích thế nào Chiến trả trên tay của tàu giật khẽ rung lắc Nói rõ lão trột giả với những lời kia Khẽ đưa mắt đứt nhìn thái độ của Trịnh thiên nân Đang ngồi đối diện một cái Lát sau đến tiếng Là bọn họ tự nguyện làm việc Ta cũng trả công đầy đủ Tuyệt đối không cứng ép Hơn nữa tất cả tài bảo phía bên trong Đều cúng nộp cho triều đình Sự tình quái ác loạn chỉ là điều ngoài ý muốn Ngoài ý muốn sao Nếu tàu đại nhân đã nói như vậy Thì chuyện này không cần nói thêm Tại đất của Hoàng đế ta không dám quản, nhưng âm xào quỷ huyệt thì nhất định phải trừ. Khi mà đến đây ta đã nói các ngươi cản không được. Mọi chuyện gần như sáng tỏ Lý Thiên Lăng cũng không cần phí lời gian ở đây. Nói xong hắn đứng dậy đem theo tiểu hồ rời đi. Những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy. Duy chỉ có tiết vân là lưu lại một chút. Ánh mắt mang theo sự uy áp nhìn thẳng đinh nghị mà nói. Để đến khi xử lý xong chuyện này Ta sẽ đem tất cả nói lại Với các vị trưởng môn ngũ phái cùng tứ môn lục tộc Một kẻ ta tu như ngươi không xứng đáng tồn tại Trong giới huyền môn muốn giữ mạng thì mau từ bỏ Nếu không vì mục đích kia của ngươi Hiện tại ta đã trực tiếp động thủ Xứt Lợi Tuyết Vân cũng xoay người rời đi Bỏ lại phía sau ánh mắt oán hận Của Đinh Nghị Sau khi tiến biệt đám người Tào dần lúc này mới xoay người Trở lại hậu viên Đứng trước mặt Đinh Nghị Không ngừng trách mắng Hôm nay nếu như ta không hạ mình khẩn khoản Thì chỉ e cách đầu của ta và ngươi không giữ được Mai này làm việc ngươi nhất định phải điều tra kỹ một chút Giới cơn thịnh nộ của tào giật Đinh Nghị không ngừng nhận sai Tàu dật trước nay luôn thưởng thức tài hoa của Đinh Nghị Cho nên phát tiết một hồi cuối cùng cũng nhìn xuống Chỉ có điều lão nào biết tên gia sư bấy lâu cung cúc tận tùy bên cạnh mình Hiện tại tâm tư đang đặt ở chỗ khác. Những lời nhận sai kia chỉ là tùy tiện nói ra cho nó an lòng mà thôi. Phải rồi, sự tình dân phu liên tục bỏ mạng trong núi người tính giải quyết thế nào? Sau khi bình tĩnh lại, tạo giật lúc này mới nhớ tới những sự tình kỳ quái phát sinh trong núi. Đi nghỉ ghét đào trong mắt rồi đáp. Ta cũng đang định bẩm báo chuyện này với đại nhân. Ta có cảm giác trần đại phong ấn kia của tổ tiên đang rất gần. Màu vàng kia e rằng phải dừng khai thác một thời gian. Nghe định nghị nói trong nối có tào vật án ngữ, toàn thân của tào giật có chút run lên. Thế nhưng mà công chẳng tìm ra tài bảo bồi dưỡng ngân khú của triều đình đâu phải lúc nào cũng có. Lão thật sự không muốn bỏ qua cơ hội thăng kiến trước lần này. Ngẫm nghĩ hồi lâu tào giật tin tiếng hỏi. Thật sự không còn cách nào sao? Cách thì có nhưng mà chỉ sợ khó làm. Là cách gì? Vốn Tàu Dân đã mang tâm lý tuyệt vọng Với những chuyện này Nhưng khi nghe Đinh Nghị nói là còn có cách Thì vồn vã hỏi ngay Đinh Nghị chấp tay Có chút ngập ngừng Tàu Dân thấy như vậy lại thúc giục Bây giờ Đinh Nghị mới lên tiếng đáp Với sức của một mình ta Chỉ e đại sự không thành Nhưng nếu có thêm sự trợ giúp Thì chưa chắc là không giải quyết Được âm xào quỷ huyệt trong núi Ý của người đám người Pháp Sư hồi nãy Tào dần cũng là người thông minh, vừa nghe liền hiểu ý tứ của Đinh Nghị, đề nghị liền gật đầu đáp. Là đại nhân không biết đấy thôi, Mỹ Nhân vừa nãy đánh bại ta tên gọi là Tuyết Vân, là đệ tử thân truyền của trưởng môn vu nhược phái, cũng là cường giả xếp thứ 10 trên thiên bảng thực lượng còn lẽ cũng tiệm cận tôn sư. Vừa nãy khi nghe tới danh tự cùng xuất thân của Tuyết Vân, Đinh Nghị có chút cả kinh, Cần giả trên thiên bảng hãy là pháp sư lăn lộn trong giới huyện môn thì không thể không biết tới. Nghe nói mười người đứng đầu đều là đệ tử ngũ phái. Trong đó nằm quản môn đệ tử xếp hớ hạng cao nhất. Những kẻ này trước nay luôn ẩn thân tu luyện, ít khi rời thành cho nên thông tin rất ít. Phía sau bọn họ chính là những thiếu chủ của ngũ phái. Tuyết Vân là kẻ duy nhất không mang huyết mạch của 5 vị hóa thần trong truyền thuyết. có thể tự thân tu luyện điển tên của mình vào vị trí thứ 10 trên thiên bảng. Tạo dân tuy không phải là người trong dĩ huyền môn, nhưng cũng đã từng nghe Đinh Nghị nói qua về thiên bảng kia. Cũng biết hắn tuy nằm trong thiên bảng nhưng vị trí chỉ đứng thứ 20, đem ra cẩn nhắc một chút thì cũng đủ biết thực lực dưỡng hắn và tuyết vân có chênh lệch như thế nào. Người muốn nhờ cậy nàng ta để thu phục âm xào quỷ huyệt trong núi sao? Hiểu ra ý tứ của Đinh Nghị Tào Giật có chút suy tư hỏi Đến khi Đinh Nghị gật đầu xác nhận Là mấy thờ dài nhớ nại vừa nãy Còn đắc tội với người ta Chắc gì cường giả xếp thứ 10 Trên thiên bảng kia chiều ra tay trợ giúp Nhận ra mối lo Của Tào Giật Đinh Nghị nhỏ dòng Nói tiếp Người của chính phái huyền môn Trước nay luôn đem hàng yêu chữ ma làm chức trách Không ít kẻ lĩnh đó làm kiêu ngạo Tầng ý thuyết vận kia Cũng không phải ngoại lệ Hơn nữa bên cạnh nàng còn có mấy kẻ cũng là pháp sư. Sự tự tin đối với chuyện trong núi chắc chắn là có. Chỉ cần đại nhân đích thân nhờ và tăng nghĩ bọn nọ sẽ không từ chối. Được để tất thử một chút. Giờ sao những gì ta đang làm cũng là vì triều đình. Không sai kia chắc hẳn cũng là động tâm nói đỡ vài câu. Sự tình đã quyết định nghỉ cũng chấp tay cáo lui, Khi hắn vừa ra khỏi hậu viện của nhà môn. Thì phát hiện có một con chim màu đen án ngữ trên đỉnh cột đá. Khi như mày Đinh Nghị vội nhắm mắt hướng con chim kia bay đi mà đuổi theo. Mãi tới khi đuổi tới tận mặn rừng cách kim tiền trấn không xa mít dừng đài. Cân nhắc hồi lâu Đinh Nghị liền bước vào. Vừa tiến vào rừng cây thì Đinh Nghị đang lập tức nhìn một bóng người. Hắn liền chậm dãi bước tới lên tiếng chào hỏi. Chẳng hay là vị nào của nhân tả môn tìm ta. Người kia thích Đinh Nghị đã tới thì chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo mặt nạ bạc nhàn nhã mở biển. Xem chừng người của Đinh Gia vẫn chưa quên quy cổ rất tốt, có gì mau nói chứ dài dòng. Từ khi gia tộc bị chấn áp người của Đinh Gia cùng nhân tả môn đã ít qua lại, hôm nay chỉ là hiếu kỳ cho Đinh Đinh Nghị mới đến đây. Công việc lẽ đó mà ngữ ký lúc này của hắn có chút lạnh lùm. Đối diện Đinh Nghị, người kêu vốn vẫn tươi cười bỗng nhiên chuyển sắc mặt. Vừa mở miệng nói, vừa chậm rãi tiến về phía của Đinh Nghị, khiến cho Đinh Nghị cảm nhận được một sự uy áp như là núi đổ. Người cho rằng đến trong tâm thập thiên kiêu thì có tư cách dùng dòng điều đó nói chuyện với ta sao? Đừng nói là kẻ xếp thứ 20 như ngươi mà ngay khi những kẻ đứng đầu thiên bảng cũng không có tư cách đó. Rất lời người kia vươn tay Chộp ra một ấn Đinh nghị muốn phản kích Nhưng thốc độ của người nọ quá nhanh Căn bản không cho ngắn có cơ hội xuất thủ Người, người là tôn sư cấp bậc Cơ chút cả kinh Đinh nghị đau khổ lắp bắp Người nọ nhận miệng cười không phủ nhận Cũng chẳng khẳng định Chỉ nhạt nhạt nói Hiện tại người đã biết Nếu ta muốn giết ngươi Thì bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay Nhớ rõ cho ta Định ra các người mãi mãi chỉ là tôi tớ của nhân tà môn mặt thôi. Trước uy áp của người nọ đinh nghị dù không muốn nhưng vẫn phải âm thầm xác nhận khẽ gật đầu. Thế vậy người kia lúc này mới nới lỏng tay, đem hắn tà ném trên mặt đất. Chẳng hay quý tính đại danh của người là gì. Sau khi khôi phục hô hấp đinh nghị lồm cồm từ dưới đất bỏ dậy, ngơ khí cũng cùng kính hơn. Người nọ nghe thế như vậy thì nhách mép đáp. Thiếu chủ của lăng gia làng ủng chính Thiếu chủ của lăng gia Đinh nghệ nghe thấy hai chữ lăng gia thì cả kinh thất sắc Hắn đương nhiên biết lăng gia kia là thiết lực nào Thầm gần cố đế cường hãn ra sao Thật công nghĩ tới ta lại có thể diện kiến thiếu môn chủ của nhân tả môn tại nơi này Vinh hạnh, vinh hạnh Chẳng hay là thiếu môn chủ tìm ta có việc gì hay không Sau khi bình phục tâm tình Thì Đinh Nghị bây giờ mới đưa tay cung kính nói Lăng ông chính là thiếu chủ của Lăng ra Tất cả những gì liên quan đến gia tộc họ Lăng Hắn đều biết rõ Cũng vì lẽ đó mà tin tức tổ tiên Đinh ra Lưu lại phong trần đại ấn thi vương ở nơi này là ung chính cũng biết Ta biết ngươi đang tìm kiếm thứ gì trong hoành sơn Cũng biết kẻ đang trên chân vào chuyện của người là ai Lần này ta tới cũng vì kẻ đó Ý thiếu môn chủ là nữ tử tin tuyết vân của vu nhược môn kia sao? Đề nghị liền đáp. Lấy ông chính lắc đầu. Một vu dược môn đau đắng để cho ta để vào mắt. Kẻ ta nói chính là người bị ngươi bắt nhốt trong đau ngục. Chuyển nhân của âm dương môn. Cái gì ngươi nói Lý Thiên Lăng kia là chuyển nhân của âm dương môn sao? Không thể nào. Chẳng phải âm dương môn đã bị diệt sạch rồi ư? Đề nghị tay có chút run dày. Cũng không thể trách được cảm xúc của hắn lúc này, bởi thanh danh của âm dương môn quá sức to lớn. Cũng vì biết âm dương môn đã bị cạn diệt, hắn mới gắn lớn giấy lên sóng gió ở nơi này. Không cần phải lo lắng, có ta ở đây thì việc ta đang làm ắt thành, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ta, đến khi đó thì pháp bảo của gia tổng sẽ về tay của ngươi Còn âm dương bí kíp, và diệt hồn kiếm của âm dương môn sẽ là của ta thật ra mục đích của lăng ông chính nhắm tới không chỉ là tính mạng của Lý Thiên Lăng mà còn là pháp thuật cùng với đệ nhất pháp khí diệt hồn kiếm của hắn bởi chẳng lẽ phải tự nhiên mà trăm ngàn năm qua âm dương môn luôn là đại phái trí cao vô thượng của huyền môn Âu Lăng dị giới nếu mà không phải bí thuật cao siêu tham tưởng thất thầy huyền môn pháp trong thiên hạ thì người của âm dương môn đâu có thể để ngang dọc thiết thiên hành đạo. Nhận tả môn của lăng gia đại bại không phải cũng là vì âm dương môn Trần thanh trần đó sao? Nghe thấy những lời kia của lăng ung chính thì đinh nghị hai mắt kẻ hiếp, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. Nếu thiên môn chủ đã biết tung thích của lý thiên lăng, tại sao không trực tiếp ra tay mà phải lao tâm khổ tứ sắp xích như vậy? Là người không biết đó mà thôi, Bên cạnh hắn ta thì cường giả dõi mắt trung chừng nếu mà tùy tiện ra tay, e rằng khó lòng đắc thủ. Bởi vậy, thiếu môn chủ mới muốn lợi dụng lực lượng của kẻ đã bị vây nhốt trong phòng ấn của tổ tiên ta. Đinh nghĩ như lật đoán ra được điều gì hít mất hỏi, đến kỳ thấy lăng ông chính gần đầu xác nhận, hắn mới âm thầm suy đoán. Có lẽ vì thiếu môn chủ của nhân tả môn này đã biết sự tồn tại của tổ tiên đinh ra ở đây, cho nên mới giày công sắp xếp như vậy. Ngay đến đây thì đinh nghị không khỏi sợ hãi trước sự thâm sâu của lăng ung chính này. Chẳng hay thiếu môn chủ muốn ta làm như thế nào? Lăng ông chính đưa mắt nhìn về phía hoành sơn cao vời vời, cái đó nhỏ dòng phân phó cho đinh nghị. Chẳng biết hắn nói gì chỉ thích đinh nghị hai mắt lé lên đi nhăm hiểm. cứ như cả hai có chung một ý nghĩ tàn độc vậy. Lúc này thì Đinh Nghị cùng Lăng Ông Chính khẽ vẽ ra cầm bẫy, thì ở phía bãi Tham Ma của La Gia Thôn xuất hiện một thân ảnh, đang Lào Đi nhìn lật tin bắn, hết trái lại phải cứ như người nọ đang ra sức bày trận vậy. Tại trung tâm của bãi Tham Ma, Liêu Mộc Quỷ dường như cũng phát sát ra người nọ, chỉ thấy cành lá ở trên thân rung đen bẩn bật, Phía trong thân cây không ngừng có ác quỷ lao ra, nhắm người đang bày trận bay đi. Cảm nhận được quỷ khí nồng đậm ngày một tới gần, người kia chẳng những không loạn mà còn thi triển thân pháp nhanh hơn. Phía bên trong thân cây không ngừng có ác quỷ lao ra, nhắm người đang bày trận bay đi. Cảm nhận được quỷ khí nồng đậm ngày một đến gần, người kia chẳng những không loạn mà còn thi triển thân pháp nhanh hơn. Chỉ trước mắt đã hình thành một trận pháp. Đêm toàn bộ khu đất vây lại, sợ là một oan hồn oán quỷ cũng không thể nào lên lõi mà thoát ra ngoài. Thần lòng kéo quan vốn là đại cục phong thủy tại vượng, ấy vậy mà có kẻ giáp tâm thay đổi biến nơi đây thành âm xảo quỷ quyệt. Tiếng cho người là sớm gặp phải ta, bằng không thì chỉ cần thêm một thời gian thì sự tình nơi này khó lòng mà giải quyết. Trọng điểm đèn thanh âm của một nữ tử vang linh trong trèo. Cộng lúc này hàng chục ác quỷ cũng nào tới vị trí của nàng. Chỉ thấy một đảo kiếm mạnh từ thân của nàng lé lên. Ngay lập tức đã có mấy ác quỷ văng vọng hồn phi phách tán. Âm dương giao thái phúc địa khai thiên tích âm thải dương tứ phương chấn quỷ chấn. Sau một hồi vung kiếm ra nứt từ nọ nhảy đổi về đằng sau hai mắt bắt ấn liên tục niệm chú khởi động lại đại trận âm dương tứ trận. Chợt thấy bốn cốc cổ bãi Tha Ma bùng lên linh quang. Bốn văn hình chí trấn đựng linh lực của linh phù nhào nặn bay lên, giở lên đằng trên không trung, tỏa ra quang mang kiếm sắc không ngừng hấp thu âm khí, khí thải ra dương khí, đem đám ác quỷ đang nhanh, nhanh vuốt lao lên để lùi về phía trung tâm cổ bãi Tha Ma. Tại trong trung tâm của khu đất, Liễu mộc quỷ vặn vẹo cây không ngừng thải ra âm khí. Đối kháng lại vi dương khí từ bốn chữ chấn Ngọn cây vươn cao bổng lên lục quang nhàn nhạt, nhạt Cây như là muốn phát đi tín hiệu cầu cứu vậy Đám ác quỷ nãy giờ điên cuồng đối kháng Mạng kiềm sắc lăn tràn Lúc này thì cũng thôi không gào thét nữa Mà liền quay trở về tiến nhập vào liễu mộc quỷ gia tăng quá trình sản sinh âm khí Nhận lại khoảng trống cho những cương thi Đang công ngừng rẽ đất chui lên Quả nhiên nơi này có cương thi, xem ra hôm nay không thanh trừng các ngươi, thôn dân nơi này có lòng mà sống yên ổn. Nước tự hưởng lạnh một tiếng kế đó lại một lần nữa rút ra trưởng kiếm lao nhanh vào trận pháp. Một suất cương thi vừa lóc ngốc bỏ lên, còn chỉ kiếm mở miệng gạo thét thị uy, thì đã bị trường kiếm khuết ngang đầu lìa ra khỏi cổ. Tại mảnh rừng phía xa thì đinh nghỉ chật nhú mày quay đầu nhìn về phía la xa thôn. hai mắt chừng lớn khi mà nhận ra bố cục thần Long kéo quan đã sinh biến thêm gia trận pháp phong thủy ngươi khổ công bố trí để dưỡng quỷ tu luyện ngoại đan đã bị người ta phát hiện thông chừng chính là tiểu tử kia ra tay Lăng ngôn chính sớm đã biết tới sự tồn tại của đinh nghệ nơi này không biết hắn sử dụng tà pháp để đề thăng tu vi bằng không trong thời gian ngắn như vậy đã chẳng từ một kẻ huyền môn xua đuổi ngày đó Trở thành cái tên đứng thứ 20 trên thiên bản, được nhiều kẻ ngước mộ. Đinh nghị cũng sớm có suy đoán như là năng ung chính, hay hàm răng nghiến chặt nhỏ giọng nói. Thiếu môn chủ, ta đã chỉ phí bao công sức mới tạo ra được chỗ tu luyện tốt, không thể cứ như vậy mà mất đi. Vậy đường tới đó xem có một chút, thế nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi quyết không thể đứt dây đậm dừng. Đợi đến khi đại sự đã thành Chưa chắc người đất cần một địa phương như vậy Để tu luyện Lăng ông chính nói đoạn Thì nở một nụ cười bí hiểm Kể đó thì thi triển cước bộ lao đi Bạch bào trên thân Lứt trong gió lạnh vang lên Những tiếng phần phật Đinh nghị toàn lực ở sát phía sau Trong lòng thầm than Xem ra kẻ được gọi là thiếu môn trụ Ở phía nhân tám môn này Từ vì thầm sâu có lòng đong đến Chỉ giờ thiên kiêu của ngũ phái ở trước mặt hắn cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Bóng dáng của hai người đinh nghệ cổng lăng ông chính vỡ khuất, thì cách đó không xa một đôi mắt đỏ ao bừng lên quỷ khí, cũng như lé lên rồi vụt tắt. Trong bãi thả mạ của Lan đang phát sinh biến hóa, thì tại khách điểm đám người của Lý Thiên Lăng cũng đàm túm tụm bản luận, mà chủ đề chính là sự tình phát sinh trong hoành sơn. Qua những gì ngươi và tên môn nguyệt nghi thăm dò dược thì có lẽ phía trong núi thực sự đang tồn tại một loại trận pháp phòng ấn, đúng như lời của Đinh Nghị kia nói. Không sai, chính phần là với nhốt cưng thi, bằng không thì đã chẳng có nhiều phu đảo. Bằng không thì đã chẳng có nhiều phu đảo vàng nhiễm phải thi động rồi sinh biến. Sau một hồi trầm tư thì Lý Thiên Lăng lên tiếng nói ra suy đoán của mình. Trần Mạnh Ninh ở một bên cũng đồng tình với ý kiến của hắn. Nhờ tới những gì Tây Môn Nguyệt nghi nói với mình khi còn trong núi, Trần Mạnh Ninh lại nói thêm. Chỉ là thi độc lẫn lộn trong nước suối mà đã khiến kẻ nhiễm phải thi biến. Nói rõ nơi này tồn tại thi huyệt. chiều của thi huyệt này xem ra tu vi cũng không hề tầm thường. Lời kia chẳng phải là thừa hay sao, đây là chủ nhân của thi huyệt, thế đương nhiên là cường hãn. Bạn không đinh phòng thánh kia chẳng phải hao tâm tổn sức để phong ấn nó. Lý Thiên Lăng biết tên mập này chẳng đủ chi tuệ để đưa ra phân tích kia. rất lời ánh mắt của hắn dần chuyển về tên môn Nguyệt Nghi như là muốn nàng nói kỹ hơn một chút. Tên môn Nguyệt Nghi hiểu ý của hắn cho nên mở miệng. Hôm đó sau khi mà tiếp cận mò vàng trong núi, ta và Trần Mạnh Ninh đã âm thầm ẩn thân quan sát. Ban đầu cũng không có gì đáng nói. Những phu mỏ kia sau khi dừng công việc thì đều ra suối tắm rửa rồi trở về nghỉ ngơi. Thế nhưng mà đến nửa đêm thì trong khu trại của đám phu đào mỏ bóng sinh biến, có mấy kẻ tinh thần hoàng loạn ra sức gạo thiết cắn xé những người khác. Chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra những kẻ đó đã bị nhiễm thi độc, trở thành nhân thi. dường như đã quá quen với điều này. Đám bình đính thủ về nơi đó lập tức vây những kẻ kia lại. Dùng công tên giết chết rồi trấn ăn những kẻ còn lại, rằng những người đó gặp phải quái bệnh mặt thôi. Tất nhiên những lời kia chỉ có thể lừa được người bình thường. Sau khi mọi chuyện được kiểm soát ta vào mạch ninh lập tức tìm đến con suối kia, xem xét. Quả nhiên nước trong suối có thi độc trộn lẫn. Tuy không quá đậm đắng nhưng người bình thường thể chẳng không tốt rất dễ bị nhiễm. Những người khỏe hơn tiếp xúc lâu ngày với nước suối khả năng cũng không ngoại lệ. Đây có lẽ cũng là một lý do mà cứ một tháng, phu mỏ trong núi sẽ được luân chuyển. Điều này ta biết được khi mà thu phục một nhân thi tại Vũ Gia Thôn. Tiên môn Nguyệt Nhi nói đến đây thì đưa mắt về phía Trần Mạnh Ninh như lại nhờ hắn xác nhận. Trần Mạnh Ninh thấy vậy thì cũng đem sự tình tại Đỗ Gia Thôn nói qua một lượt. Đám người còn lại nghe đến đây thì đều âm thầm hít vào một hơi khí lạnh Lúc mà Lý Thiên Lăng còn đang chậm mặc thì Tây Môn Nguyệt Nghi lại lấy một lá linh phù từ trong túi đặt lên một chiếc bàn trước mặt. Đám người đưa mắt nhìn ra thấy phía trên linh phù còn động lại một lớp dịch nhảy màu đen bốc lên một mùi hôi thối. Tuyệt vần nãy giờ im lặng lắng nghe đến hiện tại cũng hít sông một hơi thốt ra hai chữ thi độc Tây Môn Nguyệt Nghi gần đầu lại nói tiếp. Sau khi xác nhận trong suối có thi động chúng ta tiếp tục men theo dòng suối Ý đồ tìm kiếm điểm bắt nguồn Lúc mà tìm thấy một vách đá Thì mới phát hiện nước từ trong đó mà xa Không có cách tiến thêm Chúng ta định quay lại Nghĩ cách đi đường khác Thì bị quan binh phát hiện rồi bị đem bắt về đây Nói như vậy mò vàng mà tào giật kia đang khai phá Chín phần là lối vào thi huyệt kia Không ổn Ta phải lệnh cho hắn dừng lại mới được Không thể để có thêm người chết Trịnh thiền đần vỗ bàn đứng dậy Thế nhưng nàng còn chưa chuyển thân thì phía ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người bay vào. Đại pháp sư cứu mạng. Thanh âm kia vừa giết thì từ phía ngoài cửa sổ lại có một bóng đen lao theo. Lê Thiền Lặng sau khi nhận ra kẻ vừa lên tiếng là nữ quỷ mình quen thì lập tức vùng ấn vỗ mạnh vào bóng đen phía sau đang đuổi theo giết nàng. Một ấn đánh cho kẻ nọ hồn phi phách tán. Không sao chứ. xử lý xong ác quỷ Lý Thiên Lăng quay đầu hỏi nước quỷ toàn thân bốc linh run dày vội đáp đại pháp sư không hay rồi liệu quỷ mộng đang điều động nô bọc của mình đấu pháp với một pháp sư vừa nãy khi mà nàng dẫn hai người trình thiên ân cùng tuyết văn đến đây thì lại dựa theo phân phó của Lý Thiên Lăng tiết phụ cần của La Gia Thôn quan sát đồng tính phía trong bãi Tham Ma sau khi phát hiện có pháp sư bày trần phá pháp phong thủy từ địa nơi đó thì lập tức trở về báo tin. Chỉ khi chuẩn bị rời đi thì lại bắt gặp một ác quỷ, bị kẻ đó đuổi giết khó khăn lắm mới chạy về tới đây để báo tin. Nơi này còn có pháp sư ẩn thân sao? Lý Thiên Lăng có chút kinh ngạc nhưng vội nhớ ra chính trong cách điểm này cũng tồn tại một kẻ có thực lực không dưới mình. Nghe tin đầy hắn liền cho rằng có lẽ pháp sư kia cũng là một thuộc hạ dưới tay của vị lăng công tử nọ. Suy nghĩ qua đi thì Lý Thiên Lăng lập tức đem theo người chạy nhanh về hướng La Gia Thun. Chỉ có điều là khi đám người tới nơi thì trần chiến đó đã tới hồi kết. Thế còn lại chỉ còn là một đốm lửa hừng hực của những thi khô cộng tinh phách tán loạn của đám oán hồn oán quỷ và một thân liễu tàn tác đang không ngừng nhễu xa yêu dịch xịn xịt. Kết thúc rồi sao? Lý Thiên Lăng đưa mắt quan sát nhìn một lượt Từ địa phong thủy thần long kéo quan sát thực bị người ta phá bỏ. Đến liễu bọc quỷ chủ trần cũng phải phơi thay. Người này thực lực có lẽ cũng phải là thường sư đỉnh phong, bằng công đất chẳng thì một mình phát tan từ địa nơi này. tiết Vân do một hồi suy nghĩ quan sát thì cũng buông lời cảm thán. Đồng lúc này thì ở giữa cổ đất Trần Mạnh Ninh cùng Tây Môn Nguyệt Nghi không phát hiện ra một sự khủng bố. Chỉ thấy Trần Mạnh Ninh lớn tiếng kêu gọi đoàn người, Còn Tây Môn Nguyệt Nghi thì đứng đó nhìn ngây ngốc vào thứ đang gầm sầu trên cơ thể của Liễu Mộc Quỷ. Là lá phong đỏ, Pháp Sư kia là người của âm Dương Môn. Cái gì? Lý Thiên Lăng là người đầu tiên phản ứng lại với thanh âm của Trần Mạnh Ninh. Ngay lập tức hắn lao về phía đó. Đến khi nhìn thấy một lá phong màu đỏ găm trên thân thể của Liễu Mộc Quỷ, hẳn mấy dám tin vừa rồi bản thân đã không nghe lầm. Quả thần Pháp Sư kia cũng là người của âm Dương Môn. Nhờ nhớ tới điều gì đó, Lý Thiên Lăng vội xoay người tìm kiếm bóng dáng của nữ quỷ, kể đó hỏi với giọng gấp gáp, là nam hay nữ, Pháp Sư kia là nam hay nữ? sở dĩ Lý Thiên Lăng hỏi như vậy là vì, hắn ngoài thì chỉ có hai người của âm dương môn còn sống, một là Bạch Liên, hai là Phan chung Nữ quỷ nghe hỏi thì có chút lúng túng, bởi vừa nãy khi phát hiện sự tình nặng còn bị một ác quỷ đuổi giết, nên căn bản công thể nhìn rõ pháp sư kia là nam hay nữ, ta không rõ, chỉ thấy người kia đội mũ trùm đầu toàn thân phủ xuống hắc y. Có chút mơ hồ Lý Thiên Lăng đã một lần nữa đưa mắt quan sát, chỉ có điều quang cảnh bốn bề lúc này đều tính lặng, có chăng chỉ là hai ánh nhìn ở khoảng cách đó không xa đang xoay mói về phía của bọn họ. Lại thêm một kẻ âm dương muốn xem ra chuyện này có chút rắc rối. Đứng bên cạnh lăng ông chính Đinh nghị hai tay nắm xích lại Ánh mắt hiện lên sự oán lận Mở miệng gần lên Trách ngưỡng với tâm tình của Đinh nghị Lăng ông chính tỏ ra bình thản Cứ như hắn đã sớm biết điều này bộ dáng của lăng ông chính Khiến nội tâm của Đinh nghị Có chút máy động Thế nhưng hiện tại sự tức giận Đã chiếm lấy lý trí của hắn Khiến cho hắn chẳng đủ tâm tư Để tâm đến điều này